Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tâm Sinh Phong Sinh Bất Tử. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Convert: Nothing Edit và làm ebook. Ishtar. E Chương 2. Người gọi ta một tiếng đương tử đi. Sau khi ta sắp xếp xong xuôi các công việc ở Minh phủ, Dân Vương tự mình ấn vào gáy ta ba ấn. Mỗi ánh là một kiếp sống ở nhanh giới Khi nào cả ba cái ánh đều biến mất Ta phải trở về Minh Phủ Trong coi vong xuyên Trước con mắt ngưỡng mộ của các linh vật Ta một thanh bạch y đi tới nhanh giới Những câu chuyện ở nhanh giới Được miêu tả trong sách còn náo nhiệt, Còn thú vị Còn nguy hiểm hơn so với những gì ta tưởng tượng Ngày thứ ba ở nhanh giới Trên đường đi tìm Mạch Khê Ta đi ngang qua một ngôi miếu Trong ánh nắng chói chang. Ta nhìn thấy miếu thờ địa tạng Bồ Tát Ta cũng lễ phép đi vào lại Vừa quỳ xuống Đầu còn chưa chạm đất Đột nhìn có một hòa thượng lớn tuổi đau bóng lưỡng Cầm dao cạo đi ra Hánh mỉm cười từ ái với ta a di đà Phật Thí chủ lầm đường đã biết quay lại Quỳ y cửa Phật Đúng là một việc thiện Ta ngẩn người Còn chưa kịp hiểu ra hánh nói gì Thì dao cạo trên tay hánh Đã trực tiếp chăm sóc mái tóc trên đầu ta Ta là tảng đá Là đá tam sinh Từ trên xuống dưới Chỗ không dễ dàng phát triển nhất chính là tóc Chờ nó dài ra suốt ngàn năm mới thấy ổn ổn một chút Thế mà lão lừa ngốc này lại dám đối xử với ta như thế Trong lòng giận dữ Ta xoay người đạp hắn Không ngờ hắn lại là kẻ luyện võ công Dễ dàng tránh được một cú đạp của ta Nụ cười hiền lành trên gương mặt hắn đã biến mất Thí chủ có ý gì? Ta ngạc nhiên hỏi lại Thế con lừa ngốc ngươi có ý gì? Hánh hư lạnh một tiếng Ta còn tưởng yêu nghiệt ngươi thật tâm muốn quy y cửa Phật chuộc tội ác nghiệt Hóa ra đúng là ngươi tới khiêu khích Yêu vật Ngươi làm rồi Ta không phải hừ, Âm khí trên người ngươi Từ lúc còn cách ba dặm ta đã cảm nhận được Còn dám nói dối Ta ngửi tráng ngửi phải Thật sự cũng không biết âm khí trên người mình nặng bao nhiêu nữa Âm khí của con cá giữa sông vong xuyên còn nặng hơn ta gấp trăm lần Mà lão hòa thượng kia cũng không nghe ta giải thích Cứ vung cái dao cạo về phía ta Xác tâm ta vừa nổi lên lại nhớ ra mình là người cõi âm Nhưng vương đã dành đi dành lại Tuyệt đối không thể làm hại tính mạng con người Ta thu chiêu, quay đầu bỏ chạy Hòa thượng đuổi theo ta trọn một vòng núi lớn Trong lúc kịch xuất vì chạy trốn Ta thầm nghĩ sẽ đập cho con lừa ngốc kia một đòn Cho hắn ngủ bất tịnh nhân sự luôn. Bỗng nhiên, có hương thơm lạ lùng lứt qua mũi. Ở Minh Phủ chưa bao giờ ta ngửi thấy hương thơm tuyệt vời như thế. Bị hương thơm dẫn dắt đi theo, càng chạy càng gần. Một biển hoa mờ ảo xuất hiện trước mặt ta. Bây giờ là thời điểm con người gọi là mùa đông. Mà vật thể trong suốt bao phủ những đói hoa màu đỏ được gọi là tuyết. Nhưng ta không biết loại hoa này tên là gì. Đi xuyên qua vườn hoa thơm lạ lùng này Thấy một tiểu viện tĩnh lặng tọa lạc bên trong Ta tò mò Đẩy cửa tiểu viện rồi đi vào Vừa bước một bước Bỗng nhìn thấy kim ánh mạch khe lưu lại trên cổ tay ta chợt lế Trong lòng ta giật mình Đi đến gần đại sảnh Chợt nghe thấy một thanh âm dịu dàng của nữ tử Ngoan nha, ngoan nha Ta đẩy nhẹ cánh cửa lộ ra một khe hở Lặng lẽ nhìn vào bên trong Có một thiếu phụ ngồi bên giường Trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh Ta tinh tế quan sát Nụ cười này Khuôn mặt này Mũi môi này Đứa bé đúng là bản sao của mạch kê Đúng là không tốn công vẫn có được Nhưng hiện giờ hắn chỉ là đứa bé Đã quên chuyện kiếp trước Lại không thể nhận biết người khác Ta quyến rũ hắn bằng cách nào chứ Không thì ta sẽ ở bên cạnh hắn che chở cho hắn lớn lên Không thể để nữ tử hoặc nam tử khác nhanh lúc hắn còn nhỏ nẫn tay trên của ta được. Ta đang suy nghĩ. Đột nhiên phía sau có tiếng hét lớn. Yêu nghịch, người trốn chỗ nào? Ta giật mình, nghiêng về bên trái, mở cửa phòng cạch một tiếng. Ngã vào trong nhà, vào cạo xẹt qua. Ta chỉ thấy một nhóm tóc đen nhánh trước trán đích lả tả. Nằm chán nản, mắt ta trống rỗng nhìn nhấm tóc đen dưới đất. a thế chói tai của thiếu phụ kia sao lại xa xăm đến như thế mà lợi diêm vương đinh vạn trúc lại cần mơ ảo như mai bay ta đứng bật dậy linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay mang theo âm khí vong xuyên ngàn năm đánh về phía lão hòa thượng mắt nhìn thấy một chưởng này sẽ đánh nến vỡ ốc thì đột nhiên tiếng trẻ sơ sinh khóc thét khiến lý trí ta tỉnh táo trở lại ta di chuyển trưởng lực đánh lên xa nhà toàn bộ căn nhà gỗ bị chấn động Ta lộn người một vòng nhảy ra ngoài Dường như con lừa ngốc kia Đã bị trưởng lực của ta dọa mất hồn Mãi một lúc sau mới hồi phục tinh thần Hắn nhìn ta Lại nhìn bản sao bé của mạch khê Đột nhiên nói với thiếu phụ Đang hoảng sợ kia "ánh đường chua xa Hại tử của người không phải là người thường Mới sinh đã gặp yêu nghiệt Sau này nhất định sẽ khắc người nào ở gần Lời này nói ra Khiến thiếu phụ kia sợ hãi Đến mức mặt cách không còn giọt máu Ôm đứa bé, không biết phải làm thế nào Ta giận dữ Có lừa ngốc đừng nói bậy Ở nhân giới, con người rất tin mấy lời tin đoán của hòa thượng đạo sĩ Hắn nói như thế, đã hủy hoại cả kiếp này của mạch khê Hừm, yêu nghiệt. Vừa rồi người nhận lúc ta chưa chuẩn bị đã đánh lén ta Lần này nhất định lão nạp phải thu phục được người Giao cạo trong tay hòa thượng lóe sáng kim quang Hóa thành thiền trường, đánh về phía ta Lão hòa thượng đó đạo hạnh không cao Nhưng trên thiền trường có Phật quan Làm ta không dám nhìn thẳng Điều phủ âm u Sợ nhất chính là thánh quan của Phật tổ Tây Phương Ta không chịu nổi Liên tục lui ra phía sau Ta cứ nghĩ rằng ta và lão hòa thượng đó đánh cũng không bao lâu Ta là tảng đá Định tính là tốt nhất Đợi khi lão hòa thượng đó đánh nhau với ta mệt mỏi Thì sẽ dừng lại Tới lúc đó ta trở về chờ mạch khe lớn lai là, là được. Không ngờ lão hoa thượng còn bướng bỉnh hơn ta ba phần. Coi trạm yêu trừ ma là sứ mệnh cả đời. Lại cho rằng ta là yêu quái. Lợi hại nhất mà hắn đã từng gặp trong cuộc đời này. Cho nên hắn coi việc diệt ta chính là nhiệm vụ trừ ma về đạo cuối cùng trong đời. Ta đấu với hắn một trận. Kéo dài suốt 9 năm ở nhân giới. 9 năm... Cuối cùng cũng không phải là Hãn buông Tha không giết ta, mà là bị người quen của ta, Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ tới câu hồn hắn đi. Lúc nhìn thấy người quen ta đang trốn trong núi sâu, dáng vẻ chật vật, nhìn thấy bọn họ câu hồn con lừa ngốc đó, ta vui mừng ôm hai gã lắm lời đó khóc ầm lên, nhận tiện còn dặn dò bọn họ phải nói với Mạnh Bà, dặn bà múc nhiều canh cho lão hòa thượng ấy một chút, để kiếp sau hắn cả đời ngay ngốc ngu si, cả đời đau khổ. Xử lý lão hoa thượng xong, ta sửa soạn lại dung nhan 9 năm qua không được chăm sóc một lượt. Bay qua ngành rừng núi sông mới có thể tìm lại được tiểu viện lần trước gặp mạch khê. Ở nhanh giới chín năm, ta cũng biết được loại hoa màu đỏ có hương thơm lạ lùng ấy tên là hoa mai. Nhưng ta lại không biết, thời gian 9 năm có thể biến vườn mai tươi đẹp thành một vùng héo úa như vậy. Ta chậm rãi tới gần tiểu viện kia, kim ảnh trên cổ tay lại lóe sáng. Còn chưa bước vào trong viện Ta đã thấy một đứa bé nhát nhác Cầm một cái chổi còn cao hơn hánh rất nhiều Quét dọn khoảng sân hoang vu Thanh âm lệt xẹt nghe qua thật thê lương Dường như cũng cảm nhận được có người đi vào Tiểu hài tử quay đầu lại Ta nhìn thấy một đôi mắt trong suốt Và một dấu chu sa đỏ tươi ở ánh đường Lòng ta thêm căng thẳng Tay hơi run rảy Kẹo đường bu cho mạch khe rơi xuống đất Ngươi là ai? hắn đi tới trước mặt ta, ta ngồi xổm xuống nhìn hánh, thấy bóng dáng mình hiện lên trong đôi mắt trong veo của hánh. Ta dùng ống tay áo lau vết bẩn trên gương mặt hánh đi. Ta là tam sinh, tới để quyến rũ người. Hánh nhìn ta chầm chầm, không nói gì, để mặt ta lau mặt sạch sẽ cho hánh. Ta nhìn vào quần áo trên người hánh rất tung tuế, trên cổ tay còn có vết bầm xanh tím. Nhớ lại dáng vẻ của mẫu thân hánh 9 năm trước cũng không giống là người nghèo khổ, sao lại nuôi hắn thành người như vậy? mẹ ngươi đâu? ta hỏi. đã chết. hắn trả lời thản nhiên như vậy khiến ta ngẩn người. không phải con người đều là rất để ý chuyện sống chết hay sao? hắn có lẽ vì còn quá nhỏ nên không hiểu sống chết là gì. ta chỉ có thể tự giải thích như vậy. mẹ ngươi đã tạ thế, từ nay ngươi phải tự mình làm chủ cuộc đời. người phải nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, coi như ta quyến rũ ngươi. Hắn vẫn không trả lời ta như trước. Ta gãi đầu, cảm thấy nói chuyện với một đứa trẻ thật khó khăn. Mà đứa trẻ này lại cô độc, không giỏi anh nói. Ta quyết định dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích với hắn. Nói cách khác, từ hôm nay ta sẽ là nương tử của ngươi. Theo quy củ của con người, ta coi như là con dâu nuôi từ bé của ngươi. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt được ngươi. Đôi mắt hắn hơi lóe sáng, ta xoa đầu hắn. Ngươi gọi ta một tiếng nương tử nghe chút đi. Im lặng trong chốc lát. Tam sinh, hắn gọi như thế. Là nương tử. Tam sinh. Nương tử. Tam sinh. Được rồi, ta chịu thua. Vậy gọi tam sinh đi. Tam sinh. Ừm. Ta Vĩnh Viễn nhớ rõ ngày nào hắn cũng gọi tên ta vô số lần, mỗi lần cũng chờ ta trả lời xong mới bỏ qua. Mãi sau này ta mới biết hắn làm như vậy là có lý do. Vì từng có một ngày hắn cũng gọi tên mẫu thân hắn vô số lần, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Mạch Kê vốn là chiến thần thiên giới, tuy bây giờ hắn hạ phàm lịch kiếp là một người bình thường, nhưng vẫn phải có cử chỉ tao nhã như con người cho nên ta nghĩ nên đưa hắn tới trường học cách nơi chúng ta không xa có một thể trấn nhỏ trên trấn có một ngôi trường nhưng đám phụ tử trong trường biết được trước đây từng có một lão hòa thượng tiên đoán số mạnh Mạch Khê biết hắn sẽ khác người nào ở gần cho nên không chịu nhận hắn ta đưa cho Mạch Khê cầm một thỏi vàng dạo qua trường một vòng cuối cùng phụ tử cũng nhận hắn. Ngày đưa hắn tới trường, ta giúp hắn búi tóc, gương mặt hắn phản chiếu trên gương đồng. Trong ánh mắt có mấy phần lo lắng, ta dịu dàng nói, Người còn sống ở nhân gian này mấy chục năm nữa. Đi học cũng không phải là thời gian quá lâu. Ta có thể bảo vệ người bình an cả đời, nhưng ta càng hy vọng người trở thành người có trách nhiệm, để cả đời này có thể nở mày nở mạch. Đọc sách là chuyện cần thiết, vào trường nghe lời phu tử, Dù bọn họ không phải thánh nhân Nhưng trước mạch đệ tử Tốt xấu gì cũng sẽ giả bội kêu ngạo Cho đội lốt người Hãy học cho tốt Mạch kê gật đầu Buổi tối khi hắn trở về Trên mạch có vết thương tím bầm một bên ta hỏi Bị bắt nạt Hắn gật đầu Có đánh lại không Hắn lắc đầu Ta chăm sóc vết thương cho hắn xong Lại hỏi Kẻ bắt nạt ngươi ở đâu Tiểu vương mập mạp là còn một địa chủ trong trấn. Nhà hắn giàu có Hậu viện cũng rất lớn Ta rất vui vẻ xem ma trời đốt sai phòng của nhà hắn Sau đó thổi một trận gió nam Càng làm lửa cháy to Toàn bộ bầu trời quanh trấn nhỏ đều đỏ rực Ta cảm thấy cảnh quan này rất hoành tráng Giảm mạch khe đi ngắm cảnh xung quanh Chỉ vào ngọn lửa đang đốt cháy Nhà tiểu vương Nói Cười thoải mái đi Mạch khe im lặng hắn nhìn ta Tam sinh Phụ tử nói phải lấy anh báo án Mạch Khe Lúc học phải biết phân biệt rõ ràng Phụ tử dạy như vậy là nói dối lừa người mà thôi Ngay qua là được rồi Không cần làm theo Mạch Khe nghe lời ta nói xong Đột nhiên cười lớn Thời gian ở nhân giới trôi qua cực nhanh Chớp mắt một cái Mạch Khe đã tới tuổi trưởng thành Dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của ta Mạch Khê trưởng thành một quân tử trầm tĩnh, ôn hòa, không ngoài dự đoán của ta. Dáng vẻ của hắn lúc này không kém gì thanh ảnh ta gặp ở Minh phủ. Người có dáng dấp như thế cực kỳ hiếm thấy ở nhân giới. Lại thêm Mạch Khê có trí tuệ phi thường, trở thành một người nổi tiếng xa gần đều biết. Nhưng người sợ nổi danh heo sợ béo. Tục ngữ này có thể lưu truyền như vậy, đương nhiên có cái lý của nó. Đó là một buổi sáng sớm trời trong nắng ấm, ta đang nằm trên nguyễn tháp đọc thoại bản đang tới đoạn tài tử và gia nhân sau khi trải qua một hồi đau khổ bắt đầu tiến hành vận động uaa ta xem tới đoạn động lòng thì mạch khê từ bên ngoài đi vào hắn nhặt áo gió và áo lót ta tiện tay vớt dưới đất lên xếp gọn rồi lại rót cho ta một chén nước nói nằm mãi trong phòng cũng không tốt tam sinh nên ra ngoài đi phơi nắng đi ta đón cái chén Ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách Trả lời Mặt trời là độc dược với ta Không tốt cho sức khỏe của ta Hánh cũng không tin lời ta Sáng nay tuyết vừa rơi Trong viện hoa mai đã nở Đi xem đi Ta nhìn hắn Thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ Ta đàn bảo dở đoạn ưa a kia Vui vẻ nói Được rồi đi chơi với ngư một chút Hắn cười nhẹ Rất là sung sướng Ta bám tay hắn dạo bước trong vườn mai Đúng là hắn không gạt ta Hôm nay hoa mai nở rất đẹp Mạch khê Người biết ta thích ngắm hoa mai đỏ nở trong ngày tuyết Nhưng có biết vì sao không? Hắn nghĩ nghĩ Có lẽ tính tình tam sinh cũng giống mai này đi Ta dừng bước Nhìn hắn lắc đầu mỉm cười không nói Hắn cũng không hiểu Cũng mặc cho ta nhìn Dần dần mặt đỏ lên Tâm sinh thích nhìn ta, thích, ta lấy tay đo khoảng cách đầu hắn tới đỉnh đầu ta, hắn đã cao hơn ta một cái đầu, ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Mạch Khe, gọi một tiếng Đương tử nghe chút đi, ta hãnh đỏ ẩn. Ta nói, người cũng đã trưởng thành, ta nghĩ ta làm con dâu nuôi từ bé nhiều năm như vậy, cũng nên phù chính, ngươi xem ngày nào được thì thành thân với ta đi. Màu đỏ lan từ tay tràn đến hai má hắn Ít rầu dệt dệt Một lúc lâu sau Đôi mắt hiện ra mấy phần ảo não Tam Sinh, Người... người luôn... Còn chưa nói xong Ta nghe thấy bên ngoài vườn mai có người nói chuyện Từ khi mạch kề có chút danh tiếng Thường xuyên có người tới tìm hắn Lúc bình thường ta cũng không nói gì Nhưng hôm nay bọn họ cách ngang việc đàm luận hôn sự của ta Sắc mặt ta rất khó coi, rất bực mình. Tiếng nói chuyện ngày càng lớn, Mạch khe cũng nghe thấy. Tam Sinh, hình như có người đến. Người về phòng trước đi." Ta ừ một tiếng, xoay người trở về phòng mình, về đọc nốt đoạn chuyện giữa Giang. Mạch Khê đi ra đại sảnh đón khách. Tới trưa, cuối cùng Mạch Khê cũng tiễn khách, lại trở vào phòng ta. Hắn ngồi yên không nói lời nào, ta cũng không nói lời nào. Tính kiên nhẫn của Ta từ xưa tới nay không kém. Cuối cùng hắn cũng không thể đọ được với ta. Tam Sinh. Ừm. Hôm nay người đến nhà là tuần phủ đại nhân. Ừm. Ông ta ông ta muốn ta tới kinh thành làm quan. Ừm. Vẻ lãnh đạm của ta khiến Mạch Khê có chút băn khoăn không biết theo ai. Hắn thận trọng quan sát vẻ mặt của ta, giống như Hạ quyết Tâm nói, ta muốn đi. Ta lặng lặng lật trang sách đọc tờ cuối cùng Kết thúc câu chuyện tài tử và gia nhân làm lễ thành thân Kết thúc viên mãn bên người mình yêu Lúc này ta mới quay đầu nhìn về phía mặt kê Chỉ thấy hắn trầm tĩnh nhìn ta Ta thở dài nói nam nhanh chí ở bốn phương Người muốn làm quan Cũng không phải muốn đi đánh cướp À tuy rằng tính chất trách nhiệm của hai vị trí này Cũng không khác nhau bao nhiêu Nhưng ở trong triều đình cũng là một nơi phát huy hoài bão, ta vẫn hy vọng người có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời trên đạp đất. tới tận bây giờ người mới có cơ hội đại sự quan trọng con nhìn ta làm gì? mạch kê lắc lắc đầu, làm quan cũng không phải là khát vọng của ta, mà hắn đỏ ửng. nàng cũng nói ta đã trưởng thành, ta cũng luôn suy nghĩ tới lúc ta thành thơi với nàng. ta đang cầm chén trà, bỗng ngẩng người hắn có chút bất đắc dĩ cười nhưng tam sinh nàng luôn nhanh chân hơn ta một bước hắn nói ta muốn cùng nàng xây dựng gia đình nhưng ta là nam tử không thể cứ để nàng nuôi cả đời ta muốn dùng chính năng lực của mình cho nàng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn tam sinh nàng có đồng ý chờ ta hai năm không chờ tới ngày ta đại công cáo thành sẽ trở về thành thân với nàng ta không nói nên lời Trong khoảnh khắc đó, ta thật sự cam lòng là một nữ tử bình thường. Chấp nhận cô đơn phòng trống, chờ hắn trở về sẽ nhẹ nhàng gọi ta một tiếng. Tam xin. Nhưng mà hắn muốn chờ thêm hai năm nữa. Dù một tảng đá như ta kiên nhẫn tới mức nào cũng không thể chịu nổi. Một đêm trần trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên ta ngồi bật dậy gọi. Mạch Khe. Ta biết rõ hắn không có ở đây, nhưng vẫn muốn gọi tên hắn. Giống như gọi như vậy, hắn sẽ lại xuất hiện trước mặt ta. Mạch khai! Ta cứ gọi tên hắn như thế ba lần, ngoài tiếng gió bên ngoài phòng. Ta không hề nghe thấy thứ tiếng gì khác, ta lại không ngủ được, dích quét xoay người xuống giường. Cũng chẳng thu dọn cái gì, mặc một thanh bạch y đi ra, trực tiếp tới kinh thành tiệm hôn phu của ta.